chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính già tiếp theo là phần mười sáu quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ lão quá tử lúc này ngập ngừng đáp cái đó cái đó là lão quá tử cố ý bài ra chuyện y m ớ t tích ngô cương nói h à i lắm lão cái tóc vàng lên tiếng hỏi bọn lão quá tử đi được rồi chứ ngô cương lạnh lùng hỏi lại các vị còn tính chuyện đi nữa sao lão cái tóc vàng ngơ ngác nói ông bạn ngô cương ngắt lời bản nhân nói rõ cho lão biết là đã cùng tống duy bình kết nghĩa kim lan thì phải thay y mà thanh lý môn hộ chứ ngô cương vừa thốt ra câu này bọn quần cái sợ run g bằng bật dư nhất phong xoay mình toan chạy nhưng lão chỉ kịp rú lên một tiếng chưa rứt thì cái đầu tóc vàng đã văng đi rất xa mấy tên đệ tử cái bang đều la hoảng bỏ chạy thục mạng những tiếng rú thê thảm lại liên tiếp g i a n g lên t ù y chúng chạy đi khát ngã mà chẳng tên nào thoát nạn chỉ trong vòng năm trượng đã bị sát hại mới t r o n g khoảnh khắc mà cả mười hai tên ban g đồ cái bang đã bị giết sạch hai bóng người từ trong rừng giọt ra n h ả y sổ đến hiển nhiên là những t a i thần phong kiếm thủ nghe tiếng rú chạy ra xem việc gì ngô cương đứng ngạo nghễ giữa đường trong hai tên kiếm thủ một tên giật mình quát hỏi chuyện gì vậy tên kia run g cầm c ặ p đáp ờ hắn là sách quyết ngô cương t i ế n g lại gần cất giọng lạnh như băng rồi nói phải rồi tại hạ chính là sách quyết nhất kiếm hai vị tới nơi vừa khéo đ â u chàng chưa dứt lời thì thanh phụng kiếm đã lia qua một đường nhanh như chớp đáng thương cho hai tên thần phong kiếm sĩ đã vào hạng bản lãnh kha khá trên chốn giang hồ mà gặp phải thanh kiếm của ngô cương chúng chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì đã rú lên một tiếng đầu lìa khỏi cổ ngô cương lâu kiếm vào s á t chết cho sạch vết máu rồi tra i vào vỏ chàng không dừng lại chút nào vọt mình theo đường cũ như một con dơi xà xuống miếng t ô n g điện đèn lửa vẫn còn sáng rực bao nhiêu diễn biến xảy ra bên ngoài chưa một ai hay biết ngô cương về đến chỗ cũ đảo mát nhìn một lượt chàng lộ vẻ vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ sát khí đằng đằng nguyên chàng ngó thấy tổng lãnh đội thần phong cùng sú d i ệ n nhân đồ sánh vai đứng đó mười hai tên kiếm thủ áo đen d â y quanh một tên khất cái đầu tóc rối bù mặt mài lấm lép nằm thẳng cẳng ở dưới đất người này chính là bái huynh của chàng tên là tống duy bình sú d i ệ n nhân đồ mắt lớn mắt nhỏ chiếu ra những tia ánh sáng hung dữ y cất giọng ghê người rồi hỏi đội tòa bây giờ bắt đầu cuộc thẩm vấn được chưa ô n g lãnh đội lên tiếng đáp phó tòa phiền phó tòa trước hết hãy điểm q u y ệ t tứ chi của gã tiểu hoá tử này rồi hãy giải độc cho gã s ố d i ệ n nhân đồ lên tiếng đáp phải lắm ngô cương tức giận lông tóc dựng đứng cả lên té ra minh huynh của chàng bị chất độc kềm chế vì chất độc chàng lại chẳng hiểu một tí gì chàng cố dẹp sát khí cùng mối quán độc để xem bọn họ đối phó với tống d u bình ra sao xuống diện nhân đồ tiến lên mấy bước giơ tài điểm cắt không mấy cái rồi đón lấy một viên thuốc từ trong tay của tên tổng lãnh đội nhét vào miệng của tống d u bình hắn khoa tay rồi nói giữ chặt chân tay của gã lập tức hai gã kiếm thủ tiến lên nắm giữ hai bên của tiểu hoá tử chỉ trong k h o n khắc gã tiểu hoá tử thở mạnh một cái mở bừng mắt ra dường như gã biết mình đã bị kềm chế q u y ệ t đạo tứ chi bãi q u ả i không giải vụa gì được bao nhiêu quốc h ậ n dồn cả vào đôi tròng mắt t r ồ n g phát ấn tổng lãnh đội d ơ tài lên nói phó t ò a phó t ò a mở cuộc thẩm vấn đi xuống diện nhân đồ gật đầu hắn nhìn tiểu hoá tử nở một nụ cười nham hẻm rồi nói tiểu trưởng lão trưởng lão nên nói thật hết đi để khỏi phải chịu cái đau khổ v y xác t h ậ t vì không nói t h ậ t thì cũng chẳng có được đâu tống duy bình cất giọng vừa t h ơ i lương lại vừa q u ố c thận chàng hỏi lại nói cái gì s ố d i ệ n nhân đồ đáp người bái đệ của trưởng lão l à ngô cương hiện giờ ở đâu tống duy bình buông t h ỏ g không biết s ố d i ệ n nhân đồ giọng hách dịch nói thằng lỗi ăn sinh kia ngươi phải hiểu rằng ngươi t u y có địa vị của cái bàn nhưng tại đây ngươi bất quá chỉ là một con chó bị xích xiền thôi đã tiểu tử họ ngô đó là một tên yếu phạm của bản mình và đang bị truy tầm bằng bắt lồng lịnh đ ó tống duy bình lại nói không biết xuống i ệ n nhân đồ quát mắt lên rồi hỏi ngươi không biết thật chứ tống duy bình đáp không biết thật rồi chỉ nghe bóp một tiếng đầu ngón tay in vào má trái của tống duy bình miệng của gã học máu ra gã đã bị kềm chế huyệt đạo không còn một chút sức lực nào để phản kháng cặp mắt muôn tóe lửa gã lớn tiếng quát Số d i ệ n nhân đồ bây giờ ngươi tha hồ mà đắc ý đi nhưng tiểu hoá tử này chết đi rồi làm ma sẽ không tha cho ngươi đâu Số d i ệ n nhân đồ quát hỏi cầm miệng ngài ngươi có nói hay là không tống duy bình đáp không biết sự thật tống duy bình không biết ngô cương lạc lõng ở nơi đâu còn ngô cương thì từ hôm chia tay bái huynh lần trước cho đến bây giờ chàng mới gặp gã lại lần đầu tống lãnh đội đủng đỉnh hỏi xem vào tổng trưởng lão đã đành tổng trưởng lão không sợ chết nhưng trưởng lão không nghĩ đến bước tiền đồ của cái bang sẽ ra sao ư tử q u á tử trợn mắt lên tựa hồ như rách cả mi mắt gã nghiến r ă n g nghiến lợi rồi hỏi lại bước tiền đồ các bạn ra làm sao số vị nhân đồ lớn tiếng nói mì cớ đảng với tên công địch của gió l ầ m kháng cự bất l ô n g lệnh là đã kháng cự cả gió lâm rồi vậy bản mình có thể xử n g ư ờ i một cách công khai thằng ăn x i n h quá con kia mì đã nghĩ đến hậu quả như thế nào chưa tống duy bình thóa mạ nói võ mình của các ngươi là cái thá gì bắt quá là một tập đoàn ma quỷ rồi chỉ nghe bóp một tiếng một cái b ạ c t à i bên má bên phải của tống duy bình răng rụng lẫn máu tươi ọ c ra rớt xuống đất xuống viện nhân đồ lại lên tiếng hỏi mì co chịu nói hay là không tống duy bình lại quát mắng quần chó má kia mì giết ta đi số diễn nhân đồ vừa bật lên một tràng cười hô hố vừa đáp <cười> không có chuyện dễ dàng như vậy đâu ngô cương không nhẫn nại được nữa chàng thầm nghĩ nói qua nói lại thì vụ này nguyên nhân là tại mình mà minh huynh phải chịu tai họa cả cái bang cũng lâm vào thảm kíp vậy ta phải ra tay giải quyết mới được chàng liền nhảy g ọ t xuống sân bỗng có tiếng người quát hỏi ai đó những tên thần phong kiếm thủ phụ trách chuyện canh gác bên hành lang vừa quát vừa xông ra ngô cương không nói nửa lời d ù n g kiếm quét ngang qua một cái rồi k h u n h k h u n h ba tên đã ngã xuống đất năm tên còn lại chợt lùi lại ngô cương hầm hầm bước lên hành lang những tay thần phong kiếm thủ từ trong điện nhảy giọt ra tiếp theo là những tiếng rú tiếng người ngã xuống đất g i a n g lên máu đỏ thầy phơi sáu tên cùng bị giết trong một lúc một tên la quản s á c h huyết nhất kiếm ngô cường đã x o n g vào điện rồi tống lãnh đội cùng s ố diện nhân đồ chưa kịp hành động thì đã thấy ngô c ư ờ n g đứng sững trước mặt ngô cường hất chiếc nón rộng d à n h để lộ gương mặt ra chàng chuẩn bị một cuộc chém giết tơi bời hai tên kiếm thủ áo đen nắm giữ tống duy bình hấp tấp lùi lại đến trước khám thờ nhưng tay của chúng vẫn không chịu buông gã ra ông lãnh đội thần phong rút kiếm ra khỏi v ỏ số diện nhân đồ cũng chuẩn bị ứng chiến bọn thần phong kiếm thủ còn lại chưa tới mười người tên nào cũng cầm ngang lưỡi kiếm để thủ thấy nhưng chúng chỉ đứng ngoài xa hiển nhiên là chúng chỉ hư trương thanh thế mà thôi ông lãnh đội rung lên hỏi sách quyết nhớ kiếm ý của người muốn t h ấ y nào đây ngô cương lạnh lùng đáp bà chỉ muốn giết hết các ngươi chàng nói câu này có q uy lực vô cùng khiến cho ai nấy nghe điều phải bở d í a trong trường bao trùm một màn không khí khủng khiếp và chết chóc ngô cường đưa cặp mắt sâu thăm thẳm ngó nhìn tống duy bình tống duy bình trợn mắt tròn xe hiển nhiên là gã rất kinh dị x u ấ t g i ệ n nhân đồ mặt mũi hung dữ rồi quát hỏi sách quyết nhứt kiếm người dám tàn sát đệ tử của võ minh đến thế hay sao ngô c ư ờ n g cũng quát lên ta phải ưu d i ệ t cho kỳ hết bọn sâu bọ võ lâm các ngươi sú d i ệ n nhân đồ lại q u á t hỏi ngươi dám thù nghịch với toàn thể võ lâm ngô c ư ờ n g lạnh lùng đáp dù có như thế cũng không sao sú d i ệ n nhân đồ lạnh lùng nói đáng tiếc là ngươi không thể sống qua đêm nay rồi xin cáo lỗi c h u y ệ n bị mất trạng ngô c ư ờ n g vỗ d à i gã tiểu quá tử tống duy bình rồi nói đại ca đại ca hãy nhẫn nại trong khoảnh khắc để tiểu đệ thu thập tên này đã chàng nói xong rồi tiến đến bên s ố d i ệ n nhân đồ những tên thần phong kiếm thủ đã nhân lúc nhốn nháo bỏ trốn đi biệt tích rồi ngô cương lúc này cất tiếng hỏi đặng thập ngũ ngoại hiệu của ngươi là nhân đồ bữa nay được nếm mùi bị người ta đồ lục ngươi thấy thế nào s ố d i ệ n nhân đồ tức giận ấp úng rồi nói thằng lỗi kìa mày giết lão phù đi ngô cương nói không có chuyện dễ như thế đâu ta đã bảo là chặt ngươi ra từng khúc mà s ố d i ệ n nhân đồ vừa thở h ỗ n hển vừa thoá m à tiểu tử lão phù chết thành quỷ cũng không thà ngươi ngô cương cười lại nói để ngươi làm quỷ đi rồi hả hay s ố d i ệ n nhân đồ mắt lớn mắt nhỏ đều chảy máu ra máu trên người của hắn vẫn d ở t r ò bụi đất cát biến thành một giống quái vật khiến cho người ta không nỡ nhìn vào hắn cố gào lên và q u y động hai cánh tay cụt mất bàn miệng lắp bắp tiểu quỷ rồi có người tới đây xé xáp ngươi ra ngô cường mặt lạnh như tiền nghiến răng rồi nói đặng thập ngũ ngươi còn nhớ một hôm trong miếu thiên vương đã phóng trưởng đánh một lão già bị trọng bệnh khiến cho một tên tiểu q u á tử phải khiếp sợ không x u ố n diện nhân đồ chân tay co sắp rung lên rồi hỏi ngươi ngươi là ngô c ư ờ n g không để cho hắn nói dứt lời đã dằn từng tiếng nói đặng thập ngũ đêm nay ngươi phải đền lại hành động tàn ác n g à y đó rồi chàng dung mũi kiếm quét xuống đất đặng thập ngũ lại rú lên mấy tiếng người quằn quái da thịt của hắn mỗi cái lăn đi lăn lại bị đứt ra một miếng thật là một cảnh thảm khốc không bút nào tả xiết ngô c ư ờ n g chất chứa mối hận ở trong lòng nay chàng mới có cơ hội phát tiếc hành động của chàng tuy có phần tàn nhẫn nhưng đặng thập ngũ làm nên tội ác ngập đầu thì gặp kết quả này kể cũng không q u a n ức gì tiếng rú thê thảm dần dần nhỏ đi thế là cuộc đời tàn ác của một tên cự ma từ từ đi vào chỗ cuối cùng của nó lúc này bỗng có âm thanh rất lạnh lẽo của một người đàn bà từ ngoài cửa điện vọng vào thủ đoạn của các hạ thật là tàn nhẫn mà ngô cương chấn động tâm thần chàng ngẩng đầu trông ra thì đó là một thiếu phụ diêm v ú a mà chàng đã từng gặp trên công nghĩa đài mắt lộ sát khí mặt của mụ lạnh như bao phủ một làn g xương mỏng tiếp theo là bốn thiếu nữ mình mặc áo xanh nai nịch gọn gàng thiếu phụ diêm v ú a đảo ánh mắt nhìn toàn trường một lượt rồi lớn tiếng hỏi sách quyết nhất kiếm bữa nay người mở một trường sát giới khủng khiếp hơn ngô cương lạnh lùng hỏi lại phải rồi thế thì sao thiếu phụ diêm v ú a cất bước vào điện mụ giơ tay ra hiệu cho bốn thiếu nữ áo xanh dừng lại ở ngoài hiên xuất viện nhân đồ gầm lên một tiếng p h ụ nhân rồi hắn thở hơi thở cuối cùng ngô cường nghe hắn k ê u p h ụ nhân thì biết ngay thiếu phụ diêm v ú a này chính là minh chủ p h ụ nhân chàng nhớ tới mối quyết cừu trong ngũ bách nhân t r ủ n g đồng thời cảnh thảm sát của gia đình bị thiêu rụi hiện ra trước mắt chàng tự hỏi t i giết mụ đi chăng hay là chưa nên giết chàng xoi chuyển ý nghĩ ở trong đầu nếu giết mụ đi thì e rằng rút dây động rừng tuy chàng không sợ bọn võ minh dốc toàn lực ra để đối phó với mình nhưng chàng e kẻ thù sẽ phong thanh mà trốn biệt nếu không nhịn được điều nhỏ n h ạ t thì sẽ hư chuyện lớn tuy chàng giết một tên cao thủ trong võ minh bọn họ chẳng chịu thôi nào nhưng so với tình trạng giết m ũ còn nghiêm trọng hơn nhiều thiếu phụ diêm dúa sắc mặt xám xanh lạnh lùng rồi hỏi sách quyết nhất kiếm người giết người với mục đích gì ngô cương đáp bữa nay là gì chính nghĩa thiếu phụ lên tiếng hỏi người cũng biết chính nghĩa kia ư ngô cương chưa kịp trả lời thì thiếu phụ diêm dúa đã lao người về phía tống di bình nhanh như điện chớp tử động bất ngờ này ngoài sự tiên liệu của ngô cương chàng quát lên người dám chàng vung tay kiếm nhưng đã chậm mất một chút thiếu phụ diêm v ú a nắm được tống d u y bình rồi nếu chàng không thu kiếm về tất mụ sẽ đưa tống d u y bình để đỡ đòn vì thế mà đường kiếm mới phóng ra một nửa chàng vội thu về ngay thiếu phụ diêm v ú a lùi ra đến bên cửa liền được bốn thiếu nữ hộ vệ cho mụ ngô cường tức đến d ở mật nhưng không biết làm thế nào thiếu phụ diêm v u a tằng hắn một tiếng rồi nói sách quyết nhất kiếm bây giờ ngươi hãy cho ta biết rõ lai lịch đi ngô cường đáp không được thiếu phụ hăm d ọ a nếu n g ư ờ i không muốn tên tiểu q u á tử này phải chịu đau khổ thì nói mau đi ngô cường xoay chuyển ý nghĩ rồi ra vẻ lạnh lùng nói tên tiểu q u á tử đó có sống hay chết thì có liên quan gì đến tại hả thiếu phụ hỏi lại có thật thế hay không ngô cường đáp chẳng lẽ còn giả giờ sao thiếu phụ cười khải rồi nói vậy người hãy đứng đó mà coi ngô c ư ờ n g ngắt lời h ã y khoan thiếu phụ lên tiếng hỏi còn sao nữa đây ngô c ư ờ n g đáp tại hạ không dính vào thì thôi bằng can thiệp thì phải làm cho đến nơi đến chốt thiếu phụ cười lại hỏi gã không can thiệp gì đến người kia mà ngô c ư ờ n g đáp sự thật không liên can gì đến tại hạ tại hại dưới cái bàn cũng chẳng có dây dưa gì nhưng quyết không để cho mụ đụng vào một sợi lông của y thiếu phụ lên tiếng nói trừ phi ngươi trả lời t h ậ t thà những câu hỏi của bản phu nhân không thì ngô c ư ờ n g ngắt lời không thì làm sao hả thiếu phụ đáp gã đang ở trong bàn tay của phu nhân ngươi đừng có hòng che chở cho gã ngô c ư ờ n g lên tiếng nói cái đó chưa chắc đâu thiếu phụ lên tiếng hỏi sao ngươi không thử coi đi mụ nói xong rồi đặt bàn tay lên đầu của tống duy bình ngô cường hai mắt đỏ ngầu chàng tức quá rung lên rồi nói chẳng cần phải thách thức phu nhân cứ v i ệ t hạ thủ đi y mà chết thì phu nhân cùng bốn vị cô nương đây cũng đừng có hồng mà yên lành tại hạ mời phu nhân ra tay đó hai bên thách thức nhau chẳng ai chịu n h ư ợ n g ai t h ứ phụ diêm vúa cười lại nói hơi hơi, sách quyết nhất kiếm ngươi không nói thì đã có gã phải nói rồi bây giờ chúng ta hãy tạm biệt ngô cường lớn tiếng quát không được nhúc nhích thiếu phụ nói ngươi định làm gì đây ngô cường đáp phu nhân phải buông y ra thiếu phụ lên tiếng hỏi liệu ngươi làm được như thế không ngô cường đáp nếu phu nhân không buông tha thì đừng hòng rời khỏi nơi đây thiếu phụ lại lên tiếng nói h ã y người động thủ là tên tiểu q u á tử này sẽ chết trước ngô cường cười gằn và nói một mạng đổi năm mạng không có lỗ vốn thiếu phụ bỗng kêu lên sách quyết n h ớ kiếm ngươi đừng có tự phụ bản phu nhân mà giết thằng lõi này thì chuyện dễ như trở bàn tay còn ngươi muốn lưu bản phu nhân này lại thì không được đâu ngươi đừng đánh giá bản phu nhân quá thấp mà tai hại đó sự thật thì n g ô cương trong lòng nóng như lửa đốt chàng chẳng thể hy sinh gã tiểu q u á tử đồng thời công lực của thiếu phu nhân này đương nhiên không phải là tầm thường dù mụ có không địch nổi với chàng nhưng chưa chắc chàng đã giữ được mụ lại thiếu phụ lại nói tiếp sách quyết n h ớ kiếm thực tình ngươi rất quan tâm đến thằng lõi này bộ mặt của ngươi hoàn toàn giả trá nhưng tâm sự của ngươi đã bộc lộ qua khóe m ắ t rồi có đúng như thế không ngô cương bị thiếu phụ nói quỵt tẹt tâm sự của mình ra mặt của chàng nóng bừng lên nhưng đã đeo gặt nạ nên đối phương không nhìn rõ chàng lên tiếng đáp phu nhân nói đúng lắm vậy cứ thử đi coi chàng do thanh p h ụ kiếm lên chuẩn bị ra chiêu thiếu phụ diêm v ú a hơi biến sắc mặt mụ biết rõ kiếm thuật của ngô cương tuyệt thế vô sông nên ở trong lòng không khỏi s a o xuyến mụ tự hỏi liệu ta có nắm chắc rút lui an toàn được hay chăng ít ra là bốn tên thị nữ tùy tùng phải hy sinh mụ liền dịu dàng nói. sách quyết nhất kiếm bản phu nhân muốn trao đổi một cách công bằng ngươi chỉ cần nói rõ lai lịch là ta tha mạng cho gã tiểu q u á tử này ngay ngô c ư ờ n g ngắt lời nói không thiếu phụ liền chỉ ngón tay vào người của tiểu q u á tử sắc mặt của gã biến đổi miệng của gã há hốc mà không lên tiếng được gã ra chiều rất đau khổ mồ hôi toát ra như tắm ngô c ư ờ n g tức như điên chàng gầm lên nói giải khai q u y ệ t đạo cho y ngay thiếu phụ ra chiều đắc ý rồi hỏi n g ư ờ i không dám hạ thủ ư miệng nói như vậy nhưng tay của mụ cũng giải khai quyệt đạo cho tiểu h ó a tử rồi đặt bàn tay lên đỉnh đầu của gã thiếu phụ là một con người xảo quyệt như hồ ly mụ dò biết tâm lý của ngô cương ngô cương không biết làm thế nào thiếu phụ lại lên tiếng hỏi s á c h quyết nhứt kiếm n g ư ờ i có ưng chịu điều kiện trao đổi đó hay không ngô cương hỏi lại lai lịch của tại hạ đối với võ minh quan hệ như thế ư thiếu phụ mỉm cười rồi đáp võ minh là tổ chức của toàn thể võ lâm trung nguyên d ẫ n ra vậy thì một tài kiếm thủ như ngươi là chuyện trọng đại dĩ nhiên là cần phải biết rồi ngô cường lên tiếng hỏi có vậy thôi ư thiếu phụ lên tiếng đáp hiện thời là như vậy ngô cường nói phu nhân hãy thay rồi tại hạ sẽ trả lời cho thiếu phụ diêm v ú a trầm ngâm một chút rồi thản nhiên đáp cũng được bản phu nhân tin nhân cách của người dứt lời mụ đẩy tống d u y bình về phía ngô cương thật là một sự bất ngờ ngô cường thấy hành động của thiếu phụ có bản sắc của người võ sĩ chàng đưa tay ra g i ắ t tống d u y bình ở trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chàng chẳng thể nói rõ lai lịch vì đối phương là vợ của kẻ thù số một có thể ngày trước chính chồng mụ ta là một tên đ a u phủ sát hại phụ thân của chàng nhưng chàng đã trót hứa rồi chẳng thể nào khước tự cho được đột nhiên chàng nhớ tới mình đang đeo mặt nạ mà lại có bản lãnh phi thường liền quyết định chủ ý thiếu phụ đưa ánh mắt như điện nhìn thẳng vào mặt của ngô cương rồi trầm giọng dục thúc bây giờ ngươi nói đi ngô cương định thần rồi đáp tại hạ là sách quyết nhất kiếm thiếu phụ biến s ắ c run lên hỏi ngươi định nuốt lời chăng ngô cương đáp phu nhân nói giỡn hoài tại hạ thổi nhỏ coi cúc không tên không họ chỉ có ngoại hiệu đó mà thôi thiếu phụ hỏi lại được rồi bản phu nhân tạm thời cho n g ư ờ i nói thật nhưng người xuất thân ở môn phái nào ngô cường đáp tại hạ là đệ tử ký danh của yêu dương âu dương tàn thiếu phụ dục còn gì nữa n g ư ờ i nói nốt đi ngô cường nhắc lại tại hạ nói là đệ tử ký danh của yêu dương thiếu phụ ngập ngừng rồi hỏi ngươi là ký danh đệ tử của âu dương tàn ư ngô c ư ờ n g đáp đúng vậy thiếu phụ bật lên một tràng cười khanh khách ngô c ư ờ n g hỏi cái đó có gì đâu mà đáng cười thiếu phụ hỏi bằng một giọng nói móc sách quyết n h ấ t kiếm sao n g ư ờ i không nói chuyện khác mà chỉ đưa ra một yêu dương ngô c ư ờ n g ngạc nhiên hỏi lại phu nhân nói vậy nghĩa là sao thiếu phụ lên tiếng đáp âu dương tàn làm gì có ký danh đệ tử như ngươi ngô c ư ờ n g ngắt lời nói tại sao lại không có chứ thiếu phụ hững hờ rồi đáp lộ số về võ công của n g ư ờ i không phải trong môn hạ của âu dương tàn ngô cường lên tiếng hỏi phu nhân có nhận biết âu dương tàn hay sao thiếu phu nhân lên tiếng đáp há chỉ nhận biết mà thôi lão còn là chỗ quen thuộc đó ngô cường lấy làm nghi hoặc đối phương là chỗ quen thuộc với âu dương tàn mà sao lão còn trá hình trà trộn vào trong võ minh khuất thần ở dưới quyền của thái thượng hộ pháp võ minh chàng tự hỏi Gió công của mình ngoại trừ môn thiếu dương thần công tham quá kiếm pháp học được từ trong tấm quyết y kỳ thư còn điều do yêu dương truyền thụ mà sao mụ này lại bảo rằng lộ số không phải hai mụ cố ý lừa mình chăng trần g nhìn vậy rồi lạnh lùng đáp tại hạ đã nói rồi còn tin hay không là quyền của phu nhân thiếu phụ ngắt lời nhưng n g ư ờ i đã nói dối ngô c ư ờ n g lên tiếng nói trước nay tại hạ chưa từng nói dối ai bao giờ t h i ế phụ châu m ạ i rồi hỏi cái đó dễ lắm ngươi hãy thi triển môn vô hình chỉ của lão ta cho ta coi ngô cường hỏi lại sao vô hình chỉ ư t h i ế phụ đáp phải rồi đó là môn độc đáo của yêu dương âu dương tàn đó ngô cường trợn mắt l i ế u lưỡi vì cái tên này chưa từng nghe ai nói đến bao giờ t h i ế phụ lại cười rồi hỏi vậy ngươi thi triển du nhận t r ư ở n g pháp đi ngô c ư ờ n g ngơ ngác lắc đầu nói du nhận t r ư ở n g pháp chàng cũng chưa từng nghe nói cái tên này bao giờ thiếu phụ lại nói sách quyết nhất kiếm bản phu nhân coi n g ư ờ i cũng có là một người võ sĩ đ ó té ra chỉ ở bề ngoài mà thực ra là một tên vô lại trên chốn giang g hồ mà thôi ngô c ư ờ n g tức mình rồi nói phu nhân ăn nói cho lịch sự một chút đi thiếu phụ lên tiếng nói đối với người thế là lịch sự lắm rồi đó ngô c ư ờ n g cũng nói phu nhân dùng trá thuật này không sợ người ta cười cho sao thiếu phụ ngắt lời sách quyết nhất kiếm người hãy hỏi hết những bậc trưởng b ố trong võ lâm thì sẽ biết rõ những môn võ công đó xem chừng lời nói của mụ ta không phải là giả trá nhưng cứ t h ậ t mà nói trong lúc truyền nghề yêu dương đã cưỡng bách chàng nên luyện khi nào còn giấu giếm nữa chứ chàng liền lên tiếng hỏi phu nhân không tin hay sao thiếu phụ đáp bản phu nhân không tin ngô cương liền nói tại hạ có vật này để chứng minh thiếu phụ hỏi vật gì ngô cường đáp phu nhân đã quen thuộc với âu dương lão tiền bối thì dĩ nhiên phải biết vật này chàng nói xong liền lấy cây diêm dương châm đặt trên lòng bàn tay thiếu phụ bật tiếng la quản g diêm dương châm nét mặt của lộ giá băng khoăn, mụ lộ vẻ b ă n g k h o ă n mụ hô l u ồ n mấy tiếng không có thể không có thể nào ngô cường cất cây c h â m vào bọc rồi hỏi sao lại không thể thiếu phụ khẽ gật đầu rồi đáp bản phu nhân sẽ điều tra vụ này ngô c ư ờ n g lên tiếng nói được lắm tại hạ sinh cáo từ thiếu phụ lên tiếng nói khoan đã ngô c ư ờ n g hỏi phu nhân còn điều chi nữa thiếu phụ lên tiếng nói phải tính toán xong món nợ này mấy nhân mạng này đi ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi ngay ngay bây giờ ư thiếu phụ đáp để đến ngày khác sẽ liệu ngô c ư ờ n g nói tại hạ sinh chờ đợi bây giờ ngươi đi được rồi chẳng bao lâu chúng ta sẽ gặp lại nhau đại hạ cũng mong có thế chàng dứt lời liền tra gươm vào gió ôm tống d u y bình hiên ngang ra khỏi điện tiếng cười nhạt của thiếu phụ còn g i a n g lên ở phía sau tuy chàng nghe tiếng cười có điều khác lạ và mối hận không nơi phát tiếc nhưng chàng không rảnh để nghĩ tới chuyện này nữa việc chữa thương cho minh huynh tống d u y bình còn khẩn cấp hơn nhiều ngô c ư ờ n g ra khỏi miếu xuyên qua khu rừng rồi lên đường cái những xác chết của những tên ban đồ cái bang không thấy đâu nữa chắc có người thu dọn đem đi hết rồi ngô c ư ờ n g đi được một độ đường thì phương đông hé ánh bình minh mọn gió sớm thổi lên giá lạnh xem chừng trời sắp sáng rõ rồi ngô c ư ờ n g dừng lại bên đường bây giờ chàng mới cất tiếng hỏi đại ca đại ca thấy trong mình ra sao thiếu hoá tử chẳng nói chẳng rằng cả tiếng hắn giọng cũng không nghe ngô cương cảm thấy có điều khác lạ chàng coi kỹ lại thì cặp mắt của gã đã vô thần chẳng khác một con người s i ngốc chàng lại sờ vào người của gã thì thấy kinh mạch chạy rối loạn chẳng hiểu nguyên nhân vì huyệt đạo bị kềm chế hay vì trúng độc mà ra chàng chợt nhớ tới lúc thiếu phụ giao trả gã lại cho chàng và chắc mụ đã có cử động thâm độc gì vào người của gã rồi lòng của chàng rất s a o xuyến trán g toát mồ hôi rồi tự hỏi làm thế nào bây giờ nếu gã trúng độc chàng đành thúc thủ vì chẳng hiểu gì về môn này bằng gã bị k è m chế quyệt đạo chàng cũng không làm gì được vì là thứ điểm quyệt khác thường thậm chí chàng chẳng hiểu quyệt đạo nào bị phong tỏa trong lúc thoảng thốt ngô c ư ờ n g chẳng có chủ ý gì hết chàng q uất hận đến cực điểm giả tỷ chàng phát gác i ra chuyện ấy thì thiếu phụ có bay lên trời cũng đừng hòng trốn thoát chàng tự hận mình thiếu lịch việc giang hồ đến nỗi để hỏng cả việc ngu cương ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đến tương dư ơ n g một mặt gã lo liệu công việc của mình một mặt giao người minh q u y n h tổng duy bình này lại cho cái bang ban này nhiều người uy lực t ù y lớn và kỳ nhân dị sĩ không thiếu có đủ biện pháp để cứu chữa cho gã quyết định vậy rồi ngô cương bồng tống duy bình lên cứ thẳng đường lớn mà chạy việc này coi cũng không ổn một chàng thư sinh ôm một gã ăn mài chạy như bay là một chuyện dĩ kỳ chàng liền rẽ vào một nhà nông dân ở bên đường nhà này cả già lẫn trẻ gồm bảy người vừa thấy ngô cương chạy vào đàn bà con gái vội vã l á n h đi cả một lão già và một chàng trai tráng ra tiếp lộ vẽ kinh dị lão già nhíu cặp lông mài rồi thi lễ hỏi phải chăng công tử là người ở nơi khác đến đây ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp đúng thế lão già ngập ngừng nói vụ này ngô c ư ờ n g ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tại hạ đang đi đường bỗng gặp q u á tử này bị trọng bệnh nằm ở bên đường nên động lòng trắc ẩn định đem gã đi chữa thuốc nên trời vừa sáng sớm đã vào quấy nhiễu lão trượng thật là đường đột lão già ồ lên một tiếng rồi ngát lời sao công tử lại nói như vậy tục ngữ có c â u giúp người trời sẽ giúp mình công tử có lòng cứu người thật là đáng kính mời công tử vào thảo đường nghỉ ngơi d ụ n g cơm dưa muối rồi sẽ nói chuyện ngô c ư ờ n g nói như vậy sợ làm phiền lão trường lão già liền đáp công tử đừng nghĩ thế ngô c ư ờ n g theo lão vào nhà đặt tống di bình xuống một chiếc chổng tre đoạn chàng lấy ra một chiếc khóa vàng nhìn hán tử rồi nói a i hạ ở đây quấy quá lão trượng nhiều không tiện có việc này muốn phiền đại ca hán tử có vẻ là một con người thành thật chất p h á t liền lên tiếng hỏi ngay ông tử cần điều chi xin cho biết ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp nhờ đại ca cầm đỉnh vàng này ra chợ mua cho một cổ mui xe không cần phải đắt rẻ chi hết miễn sao xe vững ngựa mạnh là được hán tử đưa mắt nhìn lão già lão già gật đầu rồi nói tiểu tam ngươi làm d i ù m công tử việc đó đi người đến tiệm lão mã ở đại lộ phía tây mà mua lão rất thành thật từ ông già đến thằng nhỏ đều không lừa gạt ai bao giờ hán tử d h n lời cha cầm đỉnh vàng ra cửa đi ngay lão già dọn cơm canh có cả đĩa thịt quay ra mời ngô cương ngô cương chẳng làm khách chi hết ngồi vào ăn liền sau chừng một canh giờ một cổ n g ô i xe màu đỏ thắng n g ự a màu hồng dán rất mạnh mẽ rồi chạy tới ngô cường đưa ánh mắt nhìn minh huynh tống duy bình ra c h ị u lo lắng vì gã chẳng ăn uống già cũng không nói năng gì cả chàng căm hận cứu phụ diêm dúa đến tận xương tủy chàng chỉ mong cho chóng đến tương dương kiếm người của cái bang để họ tìm cách cứu gã vừa thấy xe ngựa đến chàng lập tức đứng lên cảm tạ lão già nói bằng một giọng hết sức là xúc động thưa lão t r ư ở n g giảng bối thật làm phiền lão t r ư ở n g bây giờ xin có lời cảm tạ lão t r ư ở n g để lên đường cho được việc lão già cười ha hả rồi nói tòng tử dạy quá lời đây là một cơ duyên hội ngộ giữa chúng ta lão p h ù không hết được chút tình địa chủ lấy làm ân hận vô cùng cô c ư ờ n g lên tiếng nói giảng bối quên hỏi cao tánh của lão t r ư ở n g thật là khiếm lễ lão già lên tiếng đáp lão phù h ộ phi thằng nhỏ này là phi nguyên giáp lão vừa nói vừa trở vào hán tử đang qua cửa bước vào hán tử vừa lau mồ hôi tráng vừa hỏi thưa công tử công tử có vừa lòng chăng ngô c ư ờ n g đáp tốt lắm rồi thật làm phiền đại ca quá hán tử nói đây còn dư bãi lạng năm phân bạc nữa ngô cương gạt đi đại ca giữ để uống trà có đáng là bao mà hoàn trả lại hán tử đáp tiểu đệ không dám lãnh ngô cương chợt động tâm lên chàng nói đại ca ơi tiểu đệ muốn có một bộ quần áo ngán như của đại ca ăn mặc lề thề như thế này rồi xe không tiện chút nào hán tử nhanh nhẩu đáp được được công tử hãy thu món tiền thừa thải này đã ngô cương nói đại ca không chịu thọ lãnh một chút t r í tình của tiểu đệ hay sao hán tử đáp không thể được có lý đâu tiểu đệ lại vô cớ lấy tiền của công tử chứ ngô cương nói đại ca đã vì tiểu đệ mà phải tốn công rồi hán tử ngắt lời con nhà nông đi mấy bước đường mà ăn thua cái gì ngô cương khẩn khoản nói đi nói lại mà hán tử cũng không chịu nhận tiền không sao được chàng đành phải thu lấy tiền cất giọng chân thành nói tiểu đệ xin ghi nhớ mối thịnh tình của đại ca hán tử liền đáp t ô n g tử dạy quá lời ngô cương tử giới thiệu tiểu đệ họ ngô rồi chàng không nói gì nữa hán tử cũng không có cập vấn hán tử vào nhà lấy một bộ quần áo vải ngắn nhuộm chàm màu lam đưa ra rồi nói t ô n g tử giận bộ đồ này vào có được không ngô cương đáp hay lắm hay lắm có điều tiểu đệ không được yên tâm hắn tử gạt đi nói cái này có đáng gì mà công tử phải để tâm chứ ngô cường nói v ậ y x i n đa tả đại ca chàng đón lấy bộ quần áo bồng tấm di bình lên rồi tạ từ mấy câu nữa đem t ấ m di bình đặt vào ở trong xe chàng buông rèm xuống rồi ra roi cho ngựa chạy bon bon trên đường quan đạo chàng nghĩ tới con người võ sĩ buôn tẩu trên chốn giang hồ đầy chuyện thị phi gây nên thù q u á n chẳng biết bao giờ cho hết sò vơi cuộc đời ở nông thôn thành thật chất p h á t an phận thủ thường thật là hai thế giới khác biệt lòng của chàng bất giác cảm khái muôn vận ngô c ư ờ n g cho xe ngựa vào theo trên đường dòng thị trấn để đến một nơi vắng vẻ chàng dừng xe lại chui vào trong thay bộ quần áo ngắn chàng lại lấy tấm mặt da đen sì mà yêu dương trước đã tặng cho đeo vào trên mặt bây giờ chàng giống hệt như một tên đánh xe cả trăm phần trăm có khác chăng nữa chỉ là thanh trường kiếm đeo ở sau lưng ngô cường lại giục ngựa cho chạy về phía tương dương lúc ngựa đang chạy bỗng nó hí lên một tiếng dài rồi tung gió chạy như bay trong miền hoang dã ngô cương không phải là một tay đánh xe thiện chiến bất giác chàng đâm ra l u n c u ố n chàng hốt quản thu dây cương nhưng dường như con ngựa này bất kham nó không chịu tuân theo sự kềm chế của chàng xe chạy một quãng đường gập ghềnh chỉ chực lộn nhào đáng lo ngại nhất là tống duy bình nằm trong xe đã hôn mê và không còn năng lực để tự chủ chàng rít chặt dây cương c o n ngựa bị ghì lại nó liền đứng chận cả hai chân sau hai gió trước d ơ lên không tưởng chừng như muốn té lộn n g ự a trở lại xong nó vẫn hí i a n g dùng dằng thật mạnh bực một tiếng dây cương đứt n g ô cương đành buông tay khẩn thấy là con ngựa mặc sức lao về phía trước trước mặt của chàng hiện ra một khu rừng rậm nếu nó cứ s ầ m s ầ m chạy tới đụng vào cây thì nhất định phải gãi xe người chết gặp lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo sợi tóc chàng cần phải có ngay một quyết định nhưng nếu chặt đứt càng thì đã xe đang chạy mạnh vẫn không tránh khỏi để xe tung lên rồi đổ ụp bằng chém chết con ngựa cũng không khỏi gây nên sự đổ nát một rạng cây lớn b à i ra ở trước mắt ngô cương hốt q u ả n g chui vào xe ôm lấy tống di bình rồi hất nóc xe nhảy vọt lên không sầm một tiếng rùng rợn tiếp theo những mảnh gỗ tung bay tới tấp thấy là cổ xe mới t o à n biến thành những mảnh gỗ vụn văng ra tứ phía ngô cương hạ mình xuống đất c h ẳ n g phải một phen bở d í a toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt con ngựa thét lên một tiếng đ ì n h tài n h ứ t ốc ngã lăn ra bốn gió giải dụ một hồi rồi nằm yên không nhúc nhích thật là kỳ dị con ngựa không gặp phải tình hình gì quái lạ mà sao đột nhiên nó phát điên lên vậy gã tiểu hoá tử tống duy bình vẫn mê man ngớ ngẩn trước tình cảnh nguy biến rùng rợn đến như thế này mà gã vẫn không có một chút phản ứng gì ngô cường thấy vậy lại càng nôn nao ở trong giả bây giờ không còn xe ngựa phải đi bộ thì phí mất bao nhiêu thì giờ nếu tống di bình phải uổng mạng thì thật là mối hận chung thân cho chàng ngô cương nhìn gã minh q u y n h ngớ ngẩn một hồi rồi t ấ t giọng bi phẩn nói đại ca ơi nếu đại ca có mệnh hệ nào thì tiểu đệ quyết giết một trăm ngàn tên võ minh để t ớ i trước mộ của đại ca đó thành âm bi phẩn của chàng ai nghe thấy cũng phải ớn da gà chàng tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ này dĩ nhiên không phải là chuyện ngẫu nhiên rồi hay là lão hương nông phu họ phi đã nhúng tay vào chuyện này đột nhiên chàng nhìn thấy cái chết của con ngựa có điều khác lạ liền đến gần coi thì thấy mũi của nó ứa ra một thứ nước đen chàng la lên trời ơi con ngựa này đã bị trúng độc rồi rồi chàng tự nghĩ ta không rời cái xe này lúc nào cả trừ phi lúc ta chui vào trong xe để thay đổi quần áo để đối phương nhân lúc ấy để hạ thủ lão họ phi không có vẻ gì là g i á o quyệt lại chẳng phải là người giang hồ hơn nữa lão chưa từng quen biết mình thì chắc không có gì quẩn khuất chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy mười mấy bóng người phía đường quan g đạo lao tới nhanh như bay trong tức mắt chúng đã đến trước mặt của chàng ngô cương đảo mắt nhìn ra bất giác bầu nhiệt huyết sụt sùi sát khí bừng bừng lên bọn người mới đến đi đầu rõ ràng là thiếu phụ diêm v ú a mình chủ phu nhân theo sau mụ là mười tay kiếm thủ vừa già có trẻ có sự thật là hiển nhiên nhất cử nhất động của ngôn cương đều bị đối phương dòm gó vậy dù chàng có cải trang đối phương cũng nhận ra rồi chàng lẩm bẩm bả nhiên lúc mình vào trong xe bọn chúng đã giở trò nếu nhận xét này không đúng thì hán tử phi nguyên giáp lúc đi mua ngựa đã có hành động ngoắc ngoéo con ngựa bị trúng chất độc mãn tính chạy một lúc rồi chất độc mơi phát t á c mà bị thảm tử thiếu phụ giẫy tay áo một cái mười mấy tên tỳ tùng liền đứng thành thế bao dây ngô cương ngô cương nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng sát khí rùng rợn thiếu phụ diêm dúa nhăn tít cặp lông mài xanh biếc ra chiều nghi hoặc mụ ngắm nghía ngô cương một lúc rồi cất tiếng hỏi ông bạn là ai hiển nhiên mụ không nhận ra ngô c ư ờ n g đã quá trang ngô c ư ờ n g xoay chuyển ý nghĩ cất tiếng lạnh như băng rồi đáp sách quyết nhị kiếm thiếu phụ chấn động tâm thần rung lên hỏi sao ngươi là sách quyết nhị kiếm ư ngô c ư ờ n g đáp đúng thế thiếu phụ lại hỏi giữa ngươi và sách quyết nhất kiếm có liên quan như thế nào ngô c ư ờ n g lạnh lùng đáp là bạn đồng môn thiếu phụ lại hỏi người ở môn phái nào ngô c ư ờ n g đáp cái đó tại hạ không cần phải nói thiếu phụ hừ một tiếng rồi hỏi tính tình ông bạn cũng giống như sách quyết nhất kiếm có phải không gã đi đâu rồi ngô cương đáp ì có việc đi rồi thiếu phụ lại hỏi người đưa tình tiểu q u á tử này đi đâu vậy ngô cương không trả lời chàng nói p h ụ nhân đến vừa đúng lúc thiếu phụ ngắt lời nói người nói thế nghĩa là sao ngô cương đáp tại hạ đang đi kiếm phu nhân đây thiếu phụ hỏi người kiếm ta có việc gì ngô c ư ờ n g đáp xin phu nhân giải quyệt đạo cho gã tiểu q u á tử này thiếu phụ xinh đẹp cười khanh khách rồi nói <cười> sách quyết nhị kiếm không phải là ký danh đệ tử của âu dương tàn hay sao mà không biết giải khai ngô c ư ờ n g căm giận đến cực điểm nhưng chàng giữ lại vẻ bình tĩnh và đáp xin phu nhân giải khai quyệt đạo cho gã kỳ dư bất tất phải nói nhiều thiếu phụ lên tiếng hỏi